Du long tùy nguyệt. Người đọc, ý ý, chương chín, tỉnh lại đi cử cử. Phụ thân, còn đau không? Tiểu tứ tử, tử nhẹ nhàng giúp công tôn trầm đá hỏi. Công tôn lắc đầu. Không đau, tiểu tứ tử, tử, chờ một hồi là được rồi, ngày mai sẽ lành. Ấn, lại chờ một lát đi. Tiểu tứ tử, tử lo lắng nói. Công tôn vươn tay, kéo bàn tay nhỏ bé của tiểu tứ tử, tử qua nhìn một chút. Tay bị lạnh đến đỏ rực, mà trời vốn đã lạnh. Công tôn đau lòng hỏng rồi, đem túi trường nước đá ném sang một bên. Đừng trường nữa, một lát nữa là ổn rồi. Nói xong ôm tiểu tứ tử, tử kéo vào trong lòng ngồi, cầm bàn tay bị lạnh đỏ đỏ nhét vào trong ngực áo của mình, sưởi ấm cho bé. Tiểu tứ tử dựa vào người công tôn sửa ấm trong chốc lát rồi nói Cụ thân, ta đi mang trà nóng đến. Công tôn nhìn ấm trà trên bàn một chút liền hỏi Mới khát à? Dạ Tiểu tứ tử gật đầu bò xuống giường Ta lập tức quay lại Nói xong chạy ra ngoài, đóng cửa Công tôn ở trong phòng lo lắng chờ Tiểu tứ tử chạy ra ngoài cửa thì thấy triệu phổ ngồi ở trong viện, trên đầu gối đặt một đống tranh vẽ, đang xem. Điều từ tử cẩn thận quan sát, chỉ thấy triệu phổ vẻ mặt chăm chú, tập trung tinh thần nhìn chầm chầm bản vẽ, tựa hồ là rất kinh ngạc, liền len lén chạy tới nhìn. Quả nhiên là những bức vẽ mà công tôn vừa xé nát lúc nãy, vội vã bịt kín mắt nói, cửu cứu, nhìn cái đó con mắt sẽ bị hỏng. Triệu phổ sừng sốt, Lúc nãy nhìn quá mức chuyên chú nên không phát hiện tiểu tứ tử tới, liền hắc hắc cười hai tiếng, cất thứ đó lại. "Ô, tiểu tứ tử a, cái này người lớn xem không sao, tiểu hài tử không nên xem." Triệu Phổ nói, hỏi bé, "Sao ngươi lại ra đây? Phụ thân ngươi đã ổn chưa?" "Ừ." Tiểu tứ tử gật đầu, xoa tay hà hơi, trả sát hỏi, "Cửu cửu, ngươi ngồi trong viện làm gì?" không lạnh sao? triệu phổ nở nụ cười, trời này mà lạnh cái gì? ải bắc lạnh gấp mấy lần nơi này à? ở đây đã được xem là xuân về hoa nở. thật sao? tiểu tứ tử, tử mở to hai mắt, bé cho bây giờ còn chưa đi đến ải bắc nữa. triệu phổ vươn tay ôm lấy tiểu tứ tử, tử đặt lên đùi, vươn tay xoa bóp tay bé, cảm thấy rất lạnh, liền đoán chắc chắn là vì bé trườn nước đá cho công tôn. Trong lòng không khỏi cảm thán Còn mọt sách mệnh thật tốt Không phải con ruột của mình cũng ngoan như vậy Tiểu tứ tử vốn thấy triệu phổ chỉ ăn mặc mỏng manh Nghĩ hắn dường như rất lạnh Thế nhưng ngồi vào trong lòng triệu phổ thì liền giật mình Người triệu phổ nóng quá Giống như một cái hỏa lò ấm áp dễ chịu Còn có bàn tay to nắm lấy tay mình Thật lớn, thật ấm áp Tiểu tử tử nghĩ đến bàn tay của công tôn bình thường cũng lạnh, nhỏ giọng hỏi. Cửu cửu, sao trên người ngươi nóng như vậy? Triệu phổ vốn không sợ lạnh, dù sao cũng là tuổi trẻ khí thịnh tinh lực dư thừa, cộng thêm nội lực thâm hậu. Bất quá, ngày hôm nay đặc biệt nóng là bởi vì vừa xem thứ tranh vẽ kia, không chút xấu hổ nói. Ngờ mẫu ta nóng. Máu nóng? Tiểu tứ tử có chút khó hiểu Tâm nói Đây là bệnh gì vậy ta Đang nói chuyện Triệu phổ thấy trên đầu có vật gì trợt lóe, Là hướng về phía tiểu tứ tử Vươn tay chụp lấy Thì là một gói giấy dầu Triệu phổ vừa thấy là tự ảnh ném tới Ngực khó hiểu bèn mở ra nhìn Chỉ thấy bên trong là mấy cái bánh bao hấp Nghĩ đến tiểu tứ tử Vừa rồi chưa kịp ăn no liền đưa cho bé Tiểu tứ tử Ăn một chút Tiểu tứ tử liếc nhìn, giật mình hỏi. Bánh bao sao lại rơi từ trên trời xuống? Trên nóc nhà, tử ảnh lăn qua lăn lại bên cạnh giả ảnh. Ai nha, hài tử này thật là đáng yêu mà. Giả ảnh đẩy hắn. Người kích động cái gì, thích thì tìm một người sinh một đứa. Ơn, sinh ra lỡ như không khả ái như vậy thì làm sao bây giờ? Từ ảnh từ trước đến nay không có năng lực chống đỡ với những vật nho nhỏ đáng yêu. Liếc mắt thấy tiểu tứ tử liền thích đến nỗi muốn cướp làm của riêng mang đi chơi đùa. Khụ, khụ là một bằng hữu của ta mua cho. Triệu phổ chỉ chỉ trên nóc nhà. Hắn thấy ngươi khả ái nên ném qua cho ngươi. Trên nóc nhà có bằng hữu của ngươi. Tiểu tứ tử hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn thì thấy giả ảnh và tự ảnh ló đầu ra vẫy vẫy tay với bé, xem như là chào hỏi. tiểu tứ tử chớp chớp mắt cũng gửi tít mắt chào lại bọn họ. tử ảnh đã định bổ nhào xuống, bị giả ảnh chặn ngang kéo về, đẩy về tiếp tục lăn lộn trên nóc. Cửu cứu cứu, người cũng ăn. tiểu tứ tử đút một cái tiểu lung bao vào miệng triệu phổ, muốn đi xuống, triệu phổ nói: ngồi một lát nữa đi, ăn xong hãy trở lại. Ăn. Tiểu thứ tử do dự một chút Bé cũng muốn ngồi lại với triệu phổ một hồi Bởi vì còn có chuyện chưa nói Nhưng cũng lại muốn mang bánh bao vào cho công tôn ăn Phụ thân còn chưa có ăn mà Phải tranh thủ lúc còn nóng Triệu phổ liếc mắt liền nhìn ra tâm sự của bé Bèn nói Người ăn trước đi Ta nhờ bằng hữu mua thêm cho phụ thân của ngươi. Hắn vừa dứt lời Tử ảnh liền bay đi mua Bánh bao Ân tiểu tứ tử gật đầu, tiếp tục ngồi trên đùi Triệu Phổ, lấy ra một cái bánh bao ăn, nhỏ giọng nói. "Ân, củ củ." "Ân, đừng thấy Triệu Phổ là một kẻ thô lỗ, trong thô lỗ lại có tinh tế, sớm đã nhìn ra tiểu tứ tử có chuyện muốn nói với hắn, liền cười hỏi. "Muốn nói cái gì?" "Ngươi đi kinh thành có thể cùng đi với chúng ta không nha?" Tiểu tứ tử nhỏ giọng hỏi, triệu phổ nhướng mi một cái, vì sao? Trong lòng lại nói, rất là hợp ý ta nha, hải nhi ngoan. Tiểu tứ tử nhỏ giọng nói, chúng ta dọc đường đi, gặp phải không ít phiền phức, phụ thân chiều cố ta rất vất vả, bây giờ còn bị thương, nếu lại gặp phải người xấu như vậy, sợ không có ai bảo hộ phụ thân. Triệu Phổ nở một nụ cười, tâm nói, đừng xem tiểu tử này vừa ngốc vừa nói chậm, đầu óc kỳ thực dùng tốt hơn con mọt sách kia, biết tìm người hỗ trợ, liền thở dài. Tiểu tử tử tử, đi cùng với các ngươi thì không thành vấn đề, nhưng phụ thân người không thích ta, người cũng thấy rồi đó, lúc thì nói ta là lưu manh, lúc lại dùng gối đầu ném ta. Phụ thân đối với rất nhiều người đều như vậy. Tiểu tứ tử nhỏ giọng nói Trước đây khi chúng ta còn ở trong thôn Luôn có vài người đến quấy giày chúng ta Bởi vì phụ thân đẹp Cho nên phụ thân vì không muốn bị người khác khi dễ Nên lúc bình thường rất hung hãn, cảnh giác Triệu phổ nhướng nhướng mi Chỉ có hai người các ngươi đơn độc sống cùng nhau Không có ai khác sống cùng sao Ơn Tiểu tứ tử hai chân lắc lư lắc lư Tiểu tứ tử không thích sống cùng quá nhiều người. Vì sao? Triệu phổ khó hiểu. Nhiều người không phải náo nhiệt sao? Tiểu tứ tử mêu máu. Trước đây khi cùng phụ thân ở tại nhà cũ, ta nói chuyện chậm, các ca ca lại khi dễ ta, bọn họ đều chê ta ngốc. Phụ thân cũng thường cãi nhau với họ hàng. Sau đó, lúc ra ra mất, phụ thân liền dẫn ta dọn ra ngoài ở hộ. Nga Triệu phổ thật ra cũng có thể lý giải Vì sao công tôn lúc nào cũng giống như một con nhím Thấy tiểu tứ tử tự hồ rất lo lắng nói Yên tâm đi tiểu tứ tử Lần này phụ thân ngươi bị thương Ít nhiều cũng là do ta sai Ngày mai ta chuẩn bị một cỗ xe ngựa Đưa các ngươi đến khai phong Ngươi xem có được hay không Thực sự nhá Tiểu tứ tử kinh hỉ Quả nhiên cử cử là người tốt Triệu phổ gật đầu cười Bất quá Người cũng quản phụ thân ngươi một chút Hắn còn mắng thì ta khó mà làm được a Ấn Tiểu tứ tử đáp ứng Phụ thân sẽ không Ta đi nói với hắn Nói xong liền từ trên đùi triệu phổ nhảy xuống dưới Lúc này tự ảnh nhảy vào trong viện Giao cho tiểu tứ tử một gói giấy dầu Là bánh bao hắn vừa mới mua Tiểu tứ tử chớp chớp mắt nhìn hắn, chỉ thấy trước mắt là một người trẻ tuổi, thanh tú, sạch sẽ, mắt sách, chân mẩy loan loan, khóe miệng nhỏe lên, mang nét cười, mặc một bộ y phục màu tím, cổ áo còn có một cái khăn quàng tím, tự hồ là có thể kéo lên che mặt. Tiểu tứ tử Tử ảnh lôi kéo làm quen Ta là tử ảnh nha, đây là bánh bao dành cho phụ thân của ngươi. Tạ tạ, ân ảnh. Tử Tử Tử cười tủm tỉm tiếp nhận, định lấy tiền trả cho Tử Ảnh. Không cần, không cần. Tử Ảnh cười đến méo miệng. Tiểu Tử Tử a, ta là Ảnh Ảnh, cũng là cái bóng, không thể nói cho người khác biết ta ở trên nóc, đặc biệt là phụ thân của ngươi nha. Tiểu tử, tử Tử suy nghĩ một chút, rốt cuộc cũng có người nhờ mình giữ bí mật a, bật người nghiêm túc gật đầu. Ừ, hảo từ ảnh cười tít nhìn theo tiểu tứ tử, tử quay về phòng sau khi trở về nóc nhà liền túm áo giả ảnh lắc lư thật đáng yêu ao thật muốn nuôi một đứa bên người giả ảnh thở dài người này lúc nào cũng chỉ là một tiểu hài tử tiểu tứ tử, tử về tới trong phòng công tôn đang lo lắng tiểu tứ tử, tử sao người đi lâu như vậy a nước trà đâu Ấn, không lấy Tiểu tứ tử bò lên giường Lấy bánh bao đưa cho công tôn Công tôn nhận bánh nhìn nhìn hỏi Bánh bao từ đâu tới à Tiểu tứ tử nhỏ giọng trả lời Cửu cửu Cho Công tôn nghe được tiểu tứ tử nói giữa chữ cửu cửu Với chữ cho dừng lại một đoạn Thì biết tiểu tử ngốc lược đi một đoạn Ai có thể hiểu con bằng cha Tiểu tứ tử không biết gạt người Mỗi lần có chuyện gì không muốn nói Sẽ ngừng lại một chút Sau đó nói tiếp câu sau Công tôn lắc đầu Vậy ngươi cùng tên lưu manh kia Trò chuyện tới bây giờ Phụ thân Không nên gọi cử cử là lưu manh Tiểu tứ tử nhỏ giọng nói Cử cử vừa rồi cứu chúng ta Còn giúp phụ thân báo thù Công tôn khe khẽ thở dài Tử tử tử nói cũng không phải sai Vừa rồi trong tủ lâu Ít nhiều cũng nhờ triệu phổ Bất quá Người nọ xem cái loại tranh bệnh bạ Còn tiện tay xé y phục của y Còn thô lỗ cục cằn Sáng vẻ lưu manh Còn giống như người có rất nhiều bí mật Ai biết được là địa vị gì Phụ thân Chân người bị thương Làm sao bây giờ nha tiểu tử, tử tử hỏi Công tôn cũng có chút lo lắng Chợt nghe tiểu tứ tử nói tiếp Hụ thân, cử cử nói cùng chúng ta đi Đưa chúng ta đến khai phong Công tôn sửng sốt hỏi Hắn vừa nói với ngươi Tiểu tứ tử gật đầu Ấn, vừa nay bên ngoài ta... Sau đó thúc ấy nói đưa chúng ta đi Tiểu tứ tử lại lược mất một đoạn Công tôn bất đắc dĩ nhỏ giọng nói Ngươi có vẻ rất tín nhiệm hắn à. Cửu cử là người tốt, nói rất khẳng định. Làm sao ngươi biết hắn là người tốt? Công tôn vươn tay bóp mũi bé. Có chứng cứ gì? Cửu cử đã cứu tiểu tứ tử, tử a lần kia khi bị con lửa lông ngắn nổi điên. Công tôn nhướng mi cứu ngươi chính là triển chiêu. Thế nhưng triển chiến không đến, cửu cử cũng sẽ cứu ta Tiểu tứ tử nghiêm túc nói, hôm nữa, cử cử lợi hại như vậy, người đánh hắn, hắn cũng không có đánh lại. Công tôn sửng sốt, suy xét một chút, điều này cũng đúng. Ngày mai xong việc chúng ta cùng nhau đi thôi. Tiểu tứ tử vui mừng, lập tức sẽ đến Khai Phong, chúng ta xong việc, phải đi tìm triển triển chơi đùa. Công tôn suy nghĩ một chút, nếu như triệu phổ thật là người xấu, Muốn xuống tay đã sớm làm, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Không vì chính mình, thì cũng phải vì tiểu tứ tử. Ngẫm lại, liền gật đầu. Hảo. Tiểu tứ tử cảm thấy mỹ mãn nở nụ cười, trải giường cùng cung tôn đi ngủ sớm. Sáng sớm ngày hôm sau, triệu phổ phờ phạc đi ra khỏi phòng, ngửa mặt ngáp một cái thật to, không tỉnh ngủ Cũng đều trách hắn tối hôm qua xem cái thứ tranh bậy bạ kia, thấy hưng phấn, thực sự là không ngủ được, khiến cho cả buổi tối nằm mơ, cũng mơ thấy đang ôm người nào đó làm chuyện này. Càng kinh khủng hơn là người triệu phổ ôm lại còn là công tôn thư ngốc ở sát vách kia, cho nên nửa đêm bị giật mình tỉnh giấc, sau đó lại nằm xuống, lại mơ thấy mình ôm mai kia một lần nữa. Vì vậy, triệu phổ chỉ có thể trợn mắt đến hừng đông liếc qua cánh cửa phòng của công tôn đang đóng chặt, triệu phổ đột nhiên thấy hiếu kỳ. Tâm nói, còn mọt sách không biết khi ngủ thì có dáng vẻ gì đây. Vừa nghĩ, vừa sờ sờ cầm, nhẹ tay nhẹ chân, dón dén đi tới cửa phòng công tôn bọn họ, nhìn vào bên trong. Bất quá, cửa trong phòng khách điếm thật là bền chắc, kín kẽ, triệu phổ cố sức nhìn cũng không thấy chút gì. Tử rất sớm đã thay ca cho nhóm tử ảnh là Thanh ảnh, đang nằm úp trên nóc nhà hỏi xích ảnh bên cạnh. Ai? Người nói vương gia đang làm cho gì? Xích ảnh nắm tay chống cằm, Phòng trường... là nhìn lén. Cuối cùng, triệu phổ mất nửa ngày cũng không nhìn được cái gì, có chút không cam lòng. Nghĩ lại, tại sao ta lại phải lén lút như vậy a? trực tiếp để cửa đi vào không phải được rồi sao dù sao thì ta cũng muốn gọi bọn họ rời giường đều là nam nhân còn lo lắng cái gì nghĩ xong triệu phổ giơ tay đẩy cửa rời giường đi ra đi hắn vừa nói vừa đi vào phòng nhìn chằm chằm vào giường của công tôn chỉ là không đợi hắn nhìn rõ chợt nghe một tiếng ba vang lên triệu phổ tinh mắt liền thấy một mai ám tiễn bay tới trước mặt mình, vội vàng nghiêng người tránh né. Vấn đề là cơ quan công tôn đặt ở đầu giường là tiễn liên phát, triệu phổ tránh trái, tránh phải. Cũng may mà hắn giỏi khinh công, nếu không đã sớm bị bắn trúng. Thanh ảnh và xích ảnh trên nóc nhà xem náo nhiệt tán thưởng. Ai nha, khinh công của vương gia có tiến bộ à. Cuối cùng, tránh cũng không thể tránh. Triệu phổ vèo một tiếng lùi vào trong giường của công tôn, hai tay bám chặt đỉnh giường, thở dốc, tầm nói, hủ chết lão tử hự Nhìn lại, chỉ thấy phía dưới công tôn đang ngẩng mặt nhìn hắn, trong mắt đầy kinh ngạc. Triệu phổ cúi đầu, chỉ thấy tiểu tứ tử còn đang vùi trong chăn say sưa ngủ. Công tôn mặc áo lót màu trắng, chăn đắp nửa thân dưới, tóc không buộc, một đầu tóc đen xõa tung, hiển nhiên là chưa tỉnh. Ánh mắt mơ màng. Triệu phổ trong lòng khẽ nhúc nhích. Thứ ngốc này thực sự rất dễ nhìn A, người đang làm gì vậy? Công tôn khó hiểu hỏi triệu phổ. Ách, ta gọi các ngươi rời giường à. Triệu phổ tinh quái, nhanh chóng giành phần hơn, liền tố cáo. Sao ngươi còn cài đặt cơ quan? May mà ta giỏi kinh công, nếu không thì hôm nay tiêu rồi. Công tôn nhớ mày nhăn mặt Tối hôm qua y quả thực là có chút do dự Sau cùng vẫn quyết định cài đặt cơ quan Chỉ để phòng ngừa mà thôi Triệu phổ thấy công tôn không có ý muốn truy cứu Trong lòng cũng thả lỏng Lúc này lại nghe đỉnh giường phát ra tiếng rắc Rừng này cũng đã khá cũ Triệu phổ lại cường tráng à, Bị hắn bám vào như thế Gỗ trên đỉnh giường rắc một tiếng nứt ra Sau đó toàn bộ đỉnh giường bị rơi ra Ai nha Triệu phổ vẫn còn bám ở đó Trực tiếp rơi xuống dưới Thật chính xác rơi thẳng lên người công tôn À Công tôn kinh hãi Nhưng triệu phổ trực tiếp đè lên người y Cái miệng áp lên cái miệng Hai người song song ngây người Chính lúc này Tiểu tứ tử bị âm thanh đánh thức Mơ mơ màng màng ngồi dậy Nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt một hồi. Tiểu tứ tử đột nhiên che mắt. Nhơ, nhìn sẽ bị hỏng mắt. Công tôn và triệu phổ cũng đều tỉnh lại. Công tôn vội vàng đẩy triệu phổ. Triệu phổ cũng tránh ra. Ngươi! Công tôn cực lực chùi miệng, chừng triệu phổ. Là ngoài ý muốn à? Triệu phổ vội vã giải thích. Ai biết đỉnh dương sẽ sụp đâu. Công tôn cũng không thể nói gì. Chỉ là nghĩ, triệu phổ thật đáng ăn đập Triệu phổ trong ngực cảm thán Ai ui, cảm giác không tệ, hương vị tốt lắm Mắt thấy sắc mặt của công tôn ngày càng khó coi Triệu phổ vì tránh để không bị đánh, nhanh chóng vọt ra cửa Ách, mau thức dậy đi, xe ngựa tới chúng ta sẽ khởi hành Nói xong, hối hả bỏ chạy triệu phổ chạy một mạch đến đại môn thì thấy hai chiếc xe ngựa đậu ở phía trước vương gia thanh ảnh hỏi hắn muốn xe nhỏ hay là xe lớn đương nhiên là xe lớn triệu phổ còn chưa dứt lời lại nghĩ nghĩ nói ẩn chỉ cần xe nhỏ là được thanh ảnh và xích ảnh liếc mắt nhìn nhau liền để lại xe nhỏ triệu phổ nhìn chằm chằm chiếc xe một chút hắc hắc cười bí hiểm Huyết sáo quay trở vào Thanh ảnh nhíu mày hỏi xích ảnh Vương gia vừa huyết sáo phải không? Ẩn Xích ảnh nghiêm túc nói Tâm tình của hắn rất tốt à